t r ư ớ c 187, t s u n a tâm kim dưới đ á y biển khó bắt s ở dịch thân hoàn toàn cảm nhận được gì dễ dạ họ rồ xị mát vì sao cũng không dám chọc báo nổi phía sau t s u n a tại sao phải có một câu như vậy đánh giá tsunā lời nói xung động không bị cản trở q u á i lực bất luận kẻ nào đều đánh không lại tsunā công chu a nổi cơn giận một quyền một cước đều phóng phật thiên cơ động năng vũ khí đập tới một dạng ai dám chọc a làm sao nữ nhân này tốc độ nhanh như vậy không có khả năng a ta nhớ rõ ràng tốc độ là xù nạ lớn nhất nhược hạng a dịch thần ba c h tư. b ấ t đắc kỳ giải bất quá ở đảo qua xù nạ hiện tại người xuyên cùng lấy phía sau hoàn toàn bất đồng ý y y phục thời điểm nhất thời kịp phản ứng đều là của chính ta sai a nàng bây giờ m ớ h có ba mươi mấy tuổi nằm ở nhân sinh tối đỉnh phong thời kỳ bệnh sợ máu mới không mấy năm đã bị ta trị thân thủ không có giống thì ra vậy được bệnh sợ máu vài thập niên chán trường mấy chục năm sau thân thủ thoái hóa đến mức nhất định lúc này tốc độ của nàng không vui mới là lạ dịch thần trong lòng có điểm hối hận cảm giác mình chưa cho tốt xù nạ hình như là chuyên môn sáng tạo ra một cái xử nữ với đỉnh phong thời kỳ mẫu bạo long theo đuổi r ế t chính mình đứng lại cho ta xù nạ một cái thuấn thân thuật đuổi kịp dịch thần trước người vĩ đại vật chút nào không có một ba có ảnh hưởng tốc độ của nàng đuổi theo tới nàng một cước đá về phía dịch thần bị đá đến không phải đoa nở t ử t h u y ệ t luân mà là chết không toàn thây a dịch thần vội vã một cái thế thân thuật né tránh đến chạy như điên hắn không phải là không muốn cầm cặt thủ pháo đánh trả thật sự lạt xù nạ giống như một kẹo da trâu giống nhau cờ hờ an lấy hắn để hắn giơ súng cơ hội cũng không có một lần hành động thương quyền đầu đã tới rồi p h ò n g chừng còn chưa mở thương chính mình ngay cả người đeo súng thịt nát xương tan h à n thiên d u nạ từ sáng sớm đến tối một đường truy sát dịch thần hầu như phải xuyên qua hỏa quốc bản đồ mới dừng lại không phải d u nạ không giận mà là nàng đói bụng rồi cái này hai mươi chín thiên thiên bị dịch thần làm ra các loại trò gian trá tới làm lại nhiều lần nàng hiện tại không chút do dự khôi phục lại lại truy sát dịch thần một ngày nàng cũng cảm giác được đói bụng người này không sẽ là chơi cái gì quỷ kế đi d u nạ dừng lại dịch thần cũng không dám phớt lờ hô s u na nhìn hỏa q u ố c quen thuộc rừng rậm trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ xa theo nàng hít một hơi thật sâu sau đó thổi đi ra phóng phật đem chính mình tức giận cũng thổi đi ra tựa như trong mắt l ử a giận cũng dần dần biến mất h o u xu na t r ợ t biến mất ở nguyên xuất hiện ở dịch thần trước mặt hướng về phía hắn rỗi một tay đi qua ta liền biết có quỷ kế dịch thần sắc mặt không thay đổi một tay đè xuống đất một mặt tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên phanh xu n a tắt qua một cái kiên cố vô cùng tường đất trong nháy mắt nát bấy rơi dịch thần thấy ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn liền muốn thi triển thuấn thân thuật né tránh thời điểm lại ngừng lại bởi vì hắn chứng kiến xù nạ đưa tới tay nào ra đòn không phải bàn tay cũng không phải nắm tay trong mắt của nàng cũng lại cũng không có mới vừa sắc bén cùng l ử a giận ngược lại có một tia hiếm thấy ôn nhu chi s á c đ ã t tuy là như vậy dịch thần vẫn là làm xong thi triển thế thân thuật chuẩn bị dù sao lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển a để dịch thần triệt để thả lỏng một hơi chính là xù nạ ngón tay của vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng điểm vào trên c h á n của hắn không có trong lòng lo lắng quái lực quanh qua đây đ ố n g nhiên dịch thần phát hiện mình trong cơ thể trả cờ dạ bắt đầu hiện lên xù nạ đốt chính hắn cái chán vị trí chẳng lẽ là phản xạ có điều kiện dịch thần muốn không chê chính mình trả cờ dạ hắn biết miễn là hắn nhớ những thứ này trả cờ dạ sẽ không chế được sẽ không lại tuân hương cái chán bất quá hắn không có làm như thế tùy ý những thứ này trả cờ dạ một đường tuân hương cái chán theo đại lượng trả cờ dạ dũng manh vào trong đó những thứ này trả cờ dạ dần dần ngưng tụ áp xúc hối tụ hình thành một cái hình thoi ơn ký âm phong ấn quả nhiên đúng như vậy dịch thần lộ ra sắc mặt vui mừng hắn không nghĩ tới xù nạ cư nhiên giúp hắn ngưng tụ âm phong ấn đừng quá đắc ý ngươi không có học được â m phong ấn đây chỉ là ta giúp ngươi ngưng tụ ra miễn là ngươi giải phóng rơi âm phong ấn lời nói thì sẽ hoàn toàn tiêu thất chỉ có chính ngươi học được hoặc là ta giúp ngươi lần nữa ngưng tụ âm phong ấn mới có thể xuất hiện lần nữa d u nạ thu hồi một ngón tay cái kia nghiêm túc dáng vẻ để dịch thần tâm lý nhịn không được nói t h ầ m mới vừa rồi còn đuổi g i ế t ta một ngày một bộ muốn đem ta toái thi vạn đoạn bộ dạng lối rẽ liền đối với ta tốt như vậy lòng của nữ nhân thực sự không thể nắm lấy a trong nữ nhân xù nạ thì càng thêm không thể nắm lấy vậy ngươi d ạ y ta a dịch thần liền vội vàng nói thừa dịp xù nạ hiện tại không phát báo tâm tình không tệ dáng vẻ đương nhiên là lập tức thỉnh giáo đây chính là chính mình khổ cực hai mươi chín thiên chữa cho tốt xù nạ hẳn là thu tiền chữa bệnh a trở về rồi hãy nói xù nạ bỗng nhiên nở nụ cười xoay người vừa muốn ly khai thời điểm dịch thần lại giữ nàng lại tay đổi thành người khác như thế kéo nàng tay sớm đã bị nàng tan xương nát thịt bất quá nàng nhưng không có động thủ dùng cái này trở về đi chạy một ngày ta không muốn chạy dịch thân đứng ở lục ma ván trượt bên trên một tay đem xù na kéo lên ngươi huyết kế giới hạn đích xác rất thú vị đem tinh thần chuyển hóa thành vật chất lực lượng từ trong hư vô g i a o phó hình thái năng lực cực kỳ cao cấp huyết kế giới hạn tương tự năng lực ta từng nghe hai gia ra nói qua một lần x u n a nhẹ nhàng mà đạp một cái lục ma vắng t r ư ở n g thấy dịch thần hết hồn đừng như vậy đại lực a tuy là chín trăm sáu mươi ba trăm thước trên không k é xuống sẽ không chết người nhưng ta cũng không muốn k é xuống bị x u n a đuổi r ế t lâu như vậy dịch thần phản xạ có điều kiện một tay bắt được x u n a một con ngọc đủ cẩn thận nói rằng làm cái gì à tự ta cũng đứng ở chỗ này ai sẽ ngu ngốc như vậy một c ư ớ c dấm nát nó như vậy ta không phải cũng muốn ngã xuống x u n a mặt cười tường đỏ đã lớn như vậy của nàng t r â n ngọc vẫn là lần đầu tiên như thế bị khát phái chóc ở trong tay dù cho đối phương chỉ là một tiểu quỷ ngươi bình thường thời điểm đương nhiên sẽ không như thế làm nhưng ngươi nổi cơn giận thời điểm cái gì cũng sẽ không hiểu dịch thần tuy là nói như vậy nhưng vẫn là buông lỏng ra xù nạ t r â n ngọc thật sự là hôm nay một đường bị xù nạ cái kia phóng phật thiên cơ động năng vũ khí một dạng quyền c ư ớ c truy kích Mang mình mặt điểm mang phía cao thần ấn tượng khắc sâu à. hiện tại hắn hoàn toàn hiểu phía trước chính mình tại ngũ đại nhận thôn cao tầng trước mặt phong thiên cơ động năng vũ khí thời điểm mang cho bọn họ chấn động là dạng gì cho dịch khắc trước trước cơ cho cảm hiểu khí thời họ thụ. tại tại sâu à đại vũ là ý của ngươi là ta đầu đầy máu liền mất lý trí sao tsu nạ cái chán toát ra một cái chữ t ỉ n h một tay đã nắm chặt lãnh t ĩ n h một điểm ta không muốn chạy nữa ta hiện tại thầm nghĩ trở về ăn một bữa cơm no ngủ một giấc ngon lành dịch thần nói rằng cầu thả cầu vợ tốt